Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao giờ nó chở rất là nặng Tàu chở nặng Thế cho nên cái việc phanh tàu ấy, Nó gần như là Là là là không thể xảy ra Đó. Thứ nhất là Do cái đường dây nó ở sắt Cho nên là cái cái việc ma sát lực Để tạo phanh nó khó lắm Thứ hai nữa là vì tàu nó chở rất là nặng Cho nên là cái quán tính Cái đà nó rất là khủng khiếp Cái này thì cha tôi làm trong nghề Tôi cũng đã từng hỏi ông nói chuyện về cái đó. Phanh bẩn thận nó lật ngay, nó lật tàu nó dồn toa lật tàu tan tành luôn. Đó, thì cái việc phanh tàu nó gần như là không không có. Cái thứ hai nữa là lúc đó là cái giờ ban đêm. Dạ sáng thì là cái giờ nó vắng lắm, nó làm gì có ai đâu. Bình thường ở chỗ đó cái đường chỗ đó nó đã vắng. Đó, cái đường bình thường chỗ đó nó đã vắng cái giờ đấy thì nó lại càng vắng, Thế nên là thường thường tâm lý người ta là vắng người ta chạy nhanh cho nó xong việc. Cho nên gần như là về cơ bản là các bạn phải hiểu. Chắc là những người làm trong ngành đường sắt là hiểu những cái đấy hơn hết. Thì cái cái cái cái cái cái cái việc phanh tàu nó gần như là không thể. Có khi là nhìn thấy người đó rồi biết rồi nhưng mà vì khoảng cách quá gần nó không thể phanh được. Phanh thì nó vẫn cứ à mầm lắm chơi thôi, quán tính nó khủng khiếp lắm. Thế là <cười> đến web phát thôi. Thì tôi đoán là là nghe trong cái câu chuyện của bác kể thì mẹ con nhà này là loay hoay gỡ cái xe đến khi cực chẳng đã rồi thì chạy ra. Thế nhưng mà bà mẹ đó mà tiếc cái xe. Nói đó cái xe là Phượng Phượng Hoàng nó là cả cái gia tài mà loay hoay cứ vào dây giơ dây giơ làm sao web cái thì cái tàu đâm á nó văng. Thế là lôi theo cả bà mẹ thì cái xe nó văng nó mắc luôn. Loay hoay đứa con kéo theo vào Kéo ở mẹ ra Đã khá là cứ rằng co ấy. Ngoắc thế là Bà mẹ thì bị kẹp nằm bầy nhầy trong gầm tàu rồi Còn đứa con gái thì bị ngoắc Vào cái ghi đông xe là cứ lôi sành sạch theo Một đoạn chắc gần trăm mét mới dừng Thì đến lúc xuống đi cũng chết Đập đầu đường lôi sành sạch sạch đi chết Nói chung cả hai mẹ con chết Đó Chết luôn Chết tươi người tại chỗ mà các bạn biết tai nạn tàu hỏa nó khủng khiếp lắm nó quấn ở trong trong trong cái trục của cái bánh xe nó nát bấy luôn nó như là cái cối nghiền bằng sắt đó các bạn. Nó nát bấy nó nát, không còn gì tôi đã từng tận mắt đi bởi vì nhà từ nhà tôi á chạy sang bên đường tàu á, tính ra nó đâu có cây số ngày xưa cái hồi mà còn còn gầy đó, hồi chưa có mập đó, là suốt ngày chạy bộ buổi sáng sớm chạy vòng qua đến cái đường tàu. <cười> Thì Tôi đã từng nhìn thấy cái nạn tàu hỏa nó khủng khiếp lắm Hai mẹ con nhà kia bác kể nó nát bấy Nát bét, nát bét luôn Từ đó trở đi thì người ta cũng đồn rằng Có cái câu chuyện mẹ con nhà đấy Là cứ lợn vợn cái hồn ma mẹ con nhà, Người ta đồn như vậy thôi Lợn vợn đấy Thế thì lúc đấy nó hoang vắng Ở hai bên đường nó toàn là cỏ lau thôi Bác nói là nó toàn là cỏ lau thôi ừ. Các bạn biết là cỏ lau Bạn nào mà ở những cái vùng Miền núi, Trung Du, Trung Du là nhiều Những cái cái cỏ lau nó cao dập đầu người ấy. Thì cái vùng nó toàn thế thôi Thế thì cái bác cái bác ấy làm nghề tuần đường Bác ấy Cứ buổi Bình thường là bác ấy phải đi dọc đó Bác kiểm tra những cái thanh dây tàu Những cái, cái, cái đai ốc, các thứ này nọ Thì Thường thường là ông ấy đi ban ngày, ông nhát lắm Ông đi ban ngày Và Ít khi ông đi buổi tối lắm nhưng cái bữa đó chả biết phân công công việc làm sao thì ông đi buổi tối ông bảo là ông đi đến đoạn đó ông đi đến đó ông ấy chật nghĩ đến cái câu chuyện đó và cũng là ông nhìn đồng hồ cũng vào cái tầm giờ đó luôn ônggh nó không ông không biết là thật hay là giả nhưng mà thần hồn thì nát thần tính ông tiếp tục đi qua cái khu đấy thì là bắt đầu vào cái chỗ cỏ lau một bên là là là ông Cái, cái cái cái cái cái cái đồng cỏ lau đó một bên là cái ao, một cái hệ thống ao chuông bạn nào mà ở cái đường mà vào ga lưu xá là các bạn sẽ biết. Nó có một cái dãy ao. Còn những cái bạn nào mà tầm tầm tuổi tôi trở đi thì sẽ nhớ cái giai đoạn trước á. Nó nhiều lắm, bây giờ thì bắt đầu người ta đổ đất để làm nhà nhiều, trước đây nó toàn là ao à. Nó vắng lắm, nó vắng kinh khủng. Mà đấy là cái thời của tôi lớn lên còn nó còn thấy vắng chứ. Chứ còn ngày xưa nó còn vắng nữa ba cái bảo là cả một cái cánh đồng cỏ lâu Trời nó không, không có một ngọn gió nào Các bạn Cái trời mùa hành Nó không có lấy một cọng gió nào hết Mà cả một cái cánh đồng cỏ lau Nó có sao sạc sao sạc Ở dọc cái bờ ao Cái dài, cái, cái, cái cái dãy cây chuối Người ta hay trồng chuối Ở dọc bờ ao đó các bạn đó. Thì, thì thì Nguyên si những cây chuối nó Nguyên si nó đứng im luôn Nhưng mà cái cái đồng cỏ lau bên nó cứ sao sạc, xào sạc, cảm giác như là có có người nó đang chạy đuổi nhau ở trong đó đó. Sao sạc như vậy. Thế là ông, ông ấy đầu tiên ông cũng, cũng cố chấn tĩnh mình, nhưng mà ông này thì ông nhát gan lắm. Ông ấy tự nhận, vừa kể chuyện thôi, ông tự nhận Tà của tàu của tao nhát gan lắm. Gan thỏ đế đứng tao nhìn thấy... Thì ông ấy cầm cái đèn Cái đèn của các bác tuần đường á Nó là cái cái, cái cái dạng như kiểu là cái Cái cái đèn bão các bạn Cái đèn măng sông ở Phải gọi là măng sông Đó Thì Ông rơ lên ông soi Cái đèn măng sông Thì thì lúc đó là cái đèn măng sông Là để soi lấy sáng bình thường Còn lúc nào bắt đầu Khi mà khi Khảo thấy cái đoạn nào Ốc vít đó ấy Thì ông mới bật cái đèn pin ở trên đầu này Để tiết kiệm mà Thì ông soi cái đèn băng sông thêm là mà ông bật cái đèn pin Cái đèn pin nó dọi một phát Thì ông nhìn thấy nguyên si cả một cái mạng cỏ lau phía trước đổ dạp hết Nó thành đúng một cái con đường dẫn Y như là có cái người chạy dẫm lên cái đồng cỏ lau đó Cảm ơn Phạm Hoàng đã tặng sao Và tận mắt ông thấy là trời lặng Không có một tí gió nào vườn chối ở bên tay bên trái Thì nguyên si Nhưng cái cánh đồng cỏ lau bên phải đó Nó cứ được xào xạc xào xạc xào xạc có người chạy trong đó. Và lần này thì ông ấy cũng sợ, ông ấy cũng chạy. Ông cứ thế là ông ấy chạy dọc theo cái dây đường tàu của các bạn. Cứ thế là chạy. Bởi vì chỉ còn một đoạn nữa thôi, từ chỗ đấy lên trên thì chắc là đi chạy, nếu mà đi thì chắc khoảng ba cây số nữa thì đến đến ga lâu xá, tức là chỗ đấy có người. Đó. còn nếu mà đi theo cái đường tàu nó thẳng, cái đường tàu nó thẳng chỉ khoảng chắc là chỉ khoảng hơn cây số thôi. Đó. Là đến, ông chạy, ông Nguyễn Giang Nguyễn Lợi, ông chạy Thì cái điều kinh hoàng hơn nữa là ông ông cứ thấy ông chạy Thì ở bên cạnh á Cái đồng quả lau nó cứ xào sạc theo nó như kiểu nó đuổi theo ông ấy Nó cứ thế nó đuổi theo theo ông ấy Mà rõ ràng là ông cứ nghe tiếng xào sạc và có tiếng loạt xoạt y như là cái tiếng chân người chạy Thì nếu tôi nói thật với các bạn, nếu mà người trêu thì chả có người nào nó nó trêu dài đến thế Má là ông này, ông, ông, trong cái giây phút sinh tử Ông chạy ông chạy hơn kỳ số lên Ông chạy, chỉ có lúc nào mệt quá thì ông chạy chậm lại thôi Còn ông chạy nhanh Các bạn biết là cái giống người, nó lại nhát chết Nó chạy, tao để thoát chết, nó ghê lắm Ở đây ông bảo là đến khi mà tao nhìn thấy cái bóng, cái ánh đèn ở phía ga đằng trước mặt đó, Thì cái tiếng xào sạc, xào sạc nó giất Và lúc đấy thì ông bắt đầu mới giảm chậm tốc độ lại Để ông quay lại nhìn Thì đã, thôi đã, ông ông ấy kể là Tao thà là tao chạy một mạch mẹ mạ nó vào trong ga Để có người Thì tao còn đỡ bị ám ảnh Cùng lắm tao chỉ bị ám ảnh bởi cái cánh đồng lau nó xào sạc Tao nghi là ví dụ có con chó nó, nó đùa nó nghịch Đó. Hoặc là lợn lòi Nó vào nó quậy Nghi là như thế nhưng mà quay lại nhìn thì thôi té đái à, Té đái luôn Là ở đằng sau Win si có cái bóng đứa con gái có cái đứa con gái nó đứng đó đầu vẫn còn đội nón luôn đó. nó đứng đó nó cầm cái cái cái cái cái, cái bông lau nó cứ vậy vậy vậy vậy vậy mà các ông tưởng tượng mẹ 4 giờ sáng 3 4 giờ sáng ông Nguyên cả vừa mới trải qua cái tình hình đó như vậy mà quay lại nhìn thấy cái, cái, cái đằng sau cái cánh đồng lau Cái ánh đèn từ bên ga nó hất sang Có cái đứa con gái nó đứng nó đổi cái non nó cầm Nó vậy vậy nó mặc cái áo kiểu áo hoa Ngày xưa mặc cái áo hoa vai bồng đó các bạn Ông kể, ông nhớ, ông ấy nhớ như in luôn Mà vẫn còn mặc cái áo hoa vai bồng ở Thì đúng rồi Và Nhắc đến cái áo hoa vai bồng thì đúng là thời của ông ấy rồi à, Vậy, vậy, vậy, vậy Bye bye baby See you again Mà My... Mà Lúc này ba hồn chín vía chạy mất dép luôn vào thẳng trong ga Mà chui thẳng vào trong phòng trực ban Không cả dám, dám, dám, dám ngoái đầu lại một lần Đó Thì đấy cái câu chuyện về cái đó Ở cái đoạn đó Nếu như những bạn nào mà nhà quanh đó mà bố mẹ nhiều nhiều tuổi hồi lại có khi cũng được nghe kể về cái bóng ma đó. Các bạn biết là cái dân ở quanh cái khu chỗ tôi đó nó có rất nhiều những cái giai thoại về về về ma đường tàu. Mà bởi vì chỗ tôi nó nhiều lắm các bạn, nó nhiều lắm. Ừ. mà cái thời của tôi ấy, thì có cái cũng có một cái câu chuyện về cái anh học trên tôi hai lớp là đi nhảy nhảy tàu. Ngày xưa tàu nó chở quặng, chở sắt, sắt phế. Là là cái bọn trai trai trẻ con là hay nhảy tàu lên để ăn trộm sắt phế cho nên ném xuống. Sau đó là nhảy xuống để, để, để, để nhặt. Thì có một cái tai nạn rất là thảm thiết và cũng có cái câu chuyện về, về cái thanh niên trai trai nhảy tàu như thế. Ok, ngày mai tôi kể, bây giờ muộn rồi. Nha, chuẩn bị nửa đêm, đến giờ thiêng rồi, đến giờ linh rồi, không có kể nữa. Mình ngày mai nhé, sau buổi ngày mai đọc hết mình sẽ kể. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mộc Mộc, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net.